xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là áo giải máu của tác giả Tuấn PT tác giả Tuấn PT thì không còn xa lạ với chúng ta đây là một câu chuyện rất là dài à, nói về một cái cái cái cái là ghen ăn tức ở trong cuộc sống à, khi mà mình không bằng người khác thì mình lại tìm những cái giải pháp để mà à, đẩy họ vào một cái con đường và con đường cùng và khiến cho họ phải quyên sinh đi và sau đó thì họ quay trở lại để để để à, Rửa được cái nỗi oan đó Thì đây cũng là một câu chuyện về nhân quả rất là hay Mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này Còn phần diễn đọc của Đình Soạn va phố số 13 là một qua phố nổi tiếng Và không thể không biết Bởi những tín đồ thời trang Nguyên con phố chỉ kéo dài chưa đến 500 mét, nhưng có đến tận hơn chục cửa hàng kinh doanh quần áo. Và những thứ trang phục được bán tại đây không phải nổi tiếng vì là đồ hiệu của nước ngoài, mà nó nổi tiếng bởi những trang phục may thủ công, váy, quần và đặc biệt là áo dài. Chúng được may rất kỳ công bởi những bản tay tài hoa và tỉ mì bậc nhất. Con phố này nổi tiếng từ trước giải phóng đến giờ. Hơn 40 năm trôi qua, nó vẫn vững vàng với thương hiệu của mình. Những khách hàng của khu phố 13 này cũng không phải là dạng tầm thường, chủ yếu là những người nổi tiếng, những đại gia có tiền. Bởi một bộ quần áo ở đây có khi đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Và toàn là hàng đặt may riêng, độc quyền không đụng hàng ở bất cứ đâu. Nổi tiếng nhất trong khu phố 13 là hai tiệm máy áo dài, một tiệm có từ thời chế độ cũ tên là Thanh Hương. Chủ tiệm là bà Hương, năm nay gần 70 tuổi bà là một thợ may áo dài nổi tiếng cho giới nghệ sĩ và những người nổi tiếng thời chế độ cũ sau giải phóng thì bà vẫn duy trì cử hiệu của mình và mở rộng thương hiệu thanh hương đi khắp thế giới tiệm thứ hai nằm ngay phía đối diện đó là tên nó tên là thanh tuyền và chủ tiệm đó là tuyền là con gái ruột của bà hương nguyên bà hương có hai người con gái một tên là nga người còn lại tên là tuyền Cả hai từ nhỏ được mẹ truyền thụ cho nghề may áo dài, Nga thì chỉ thạo việc may vá mà thôi, còn Tuyền thì giỏi cả thiết kế. Những ý tưởng của cô hết sức độc đáo và mới lạ. Nhiều khi những mẫu thiết kế của Tuyền gửi cho khách, họ chỉ cần liếc qua một cái thì đã gật đầu đồng ý ngay. Cả ba người cùng gây dựng nên thương hiệu áo dài thanh hương nổi tiếng như bây giờ. Tuy nhiên, đột nhiên vào hai tháng trước, Tuyền quyết định đi một nước đi táo bạo. Đó là cô tự mở cửa hàng áo dài riêng cho mình Và nó lại nằm đối diện với cửa hiệu của bà Hương Nhưng tưởng đâu đây chỉ là một sự mở rộng chi nhánh của gia đình Nhưng bà Hương và Nga ghét tuyển ra mặt Ai hỏi về tuyển thì cả hai người đều tỏ rõ thái độ khó chịu Thậm chí là bà Hương còn nói thẳng thừng Cái con đó nó mà còn dám bến mảng qua bên này thì tôi đuổi thắng Không ai biết mâu thuẫn gì đã khiến cho mối quan hệ của bác mẹ con trở nên như cua ba me con tro nen nhu vay Nhưng mà người ta chỉ thấy hai mẹ con của bà Hương gây gắt với Tuyển. Còn cô thì dường như tỏ ra không quan tâm. Tuyển vẫn thiết kế và bán áo dài cho những mối quen của mình. Mở cửa tiệm được hai tháng thì công việc làm ăn của Tuyển có vẻ thuận lợi lắm. Nhưng tưởng đâu cửa hiệu của cô chỉ là cái bóng của thương hiệu thanh hương của bà Hương mẹ cô. Nhưng không, lượng khách ra vào cửa tiệm của Tuyển có khi còn nhiều hơn cửa hiệu của bà Hương nữa. Và nó không phải là ngẫu nhiên. Bởi Tuyền thật sự là có tài. Cô biết cách kết hợp giữa những yếu tố thời trang hiện đại vào trong các bộ áo dài truyền thống. Và nó thật sự được rất nhiều người mẫu ca sĩ nổi tiếng yêu thích. Và sự thuận lợi của Tuyền lại vô tình làm ảnh hưởng đến cửa hàng của bà Hương. Tiệm máy áo dài của Tuyền mở sắp được 2 tháng. Thì đúng trong vòng 2 tháng ấy, cái cửa hiệu của bà Hương có chưa đến 10 người khách ghé qua. Và thật đáng buồn là những vị khách ấy đều hỏi về Tuyền. Sau khi được biết Tuyền ở cửa hiệu phía đối diện thì họ liền kéo sang Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu về tài năng của Tuyền như thế nào Và cái mâu thuẫn khiến cho một cô gái hiền từ vui vẻ như Tuyền Phải tách riêng ra như vậy Thì ai cũng cho rằng nguyên nhân đến từ hai mẹ con của bà Hương mà thôi Chiều nay hai mẹ con của bà Hương đang ngồi uống trà ở bên trong cửa hàng Trời hôm nay có mưa nhẹ Cơn mưa tuy không lớn nhưng kéo dài từ sáng đến tận chiều Với cái thời tiết này không những không làm cho tâm trạng người ta dễ chịu Mà nó lại khiến cho họ cảm thấy trùn xuống ảo não nặng nề Tiêu biểu chính là hai mẹ con của bà Hương Đã hơn một tuần rồi không có vị khách nào ghé qua nữa Nga thậm chí là phải dùng đến cách gọi hỏi thăm sức khỏe Của những vị khách hàng quen thuộc Rồi chào hàng họ những mẫu áo dài mới Nhưng gần chục người ai nấy đều cùng một câu trả lời Đó là họ đặt mấy áo dài bên tiệm thanh tuyển nga ngồi trên cái ghế dựa nhìn ra ngoài hiên rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó còn bà hương thì nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế rồi yên lặng và rồi dòng nách của nga vang lên phát tan bầu không khí yên lặng ở trong phòng mẹ bà hương nghe con gái gọi thì giật mình bà mở mắt ra rồi nhìn nga chuyện gì đó con nga đặt ly trà xuống bàn rồi nói mẹ mình phải làm cái gì đó thôi Chứ để tình hình kéo giải thiết này thì con sợ không trụ nổi được bao lâu. Bà Hương nghe con gái nói thì gật gụ, nhưng gương mặt của bà có vẻ bình thản lắm. Bà đưa mắt liếc ra ngoài nhìn cái cửa hiệu của tuyển bên kia đường. Bên trong ánh đèn vẫn sáng trưng, tiếng máy may may đầu đó văng lên kèm theo tiếng mưa rơi giả dích. Nó hôm nay có bao nhiêu khách rồi? Nghe bà Hương hỏi ngã thở dài một tiếng rồi nói, hình như năm sáu người gì đấy. Bà Hương lại gật đầu Bà ngồi thẳng dậy với tay rót một ly trà Đầy rồi hớp một hớp Sao con không thử thiết kế như em con Nga giật mình Cô quay sang nhìn bà Hương rồi nói Mẹ thử biết là trước giờ con chỉ may vá mà thôi Còn mấy cái việc ý tưởng này Con tuyển nó làm hết cả mà Giờ mẹ lại trách con ư Nó ý vào việc mình biết thiết kế Cho nên bỏ ra làm riêng chứ có liên quan gì đến con u no i vao viec minh biet Hương lúc này thay đổi sắc mặt bằng nghiệp mặt lại trừng mắt nhìn Nga Chứ không phải con gây áp lực cho nó cho nên nó mới bỏ đi sao? Mẹ! Nga giật mình với câu nói của bà Hương ngàn lắp bắp. Bà Hương lại tiếp tục nói. Mẹ đã nghe con nói chuyện với bạn con đêm qua rồi. Lúc đầu thì mẹ tưởng con tuyển muốn phá hoại cái thương hiệu mà mẹ đã gây dựng mấy lâu. Mẹ trở nên thú ghét nó. Nhưng mà không. Bây giờ mẹ mới hiểu được rõ nguyên do của sự việc này. cặp mắt của Nga lại chứng lên cô run rẩy môi rồi nói. Mẹ, mẹ đã... Bà Hương không nói gì cả, bà ghét thở dài một tiếng rồi đứng dậy bước vào trong phòng của mình. Chỉ còn lại một mình Nga ngồi thường người ra trên ghế. Ngoài trời cơn mưa vẫn còn giả dích rơi. Nga ngồi đó hồi tường lại quá khứ khi mà cô còn là một cô gái trẻ mới 20 tuổi. Khi ấy Nga 20 còn tuyển mới 15 tuổi mà thôi. Nga còn nhớ như in hôm ấy, cũng là một ngày trời mưa. Cô vừa ngồi dành cả hơn 5 giờ đồng hồ trong phòng để phát thảo ra bộ quần áo dài mới. Sau khi xong cô hào hứng cầm bàn vẽ chạy ngay về phòng khách để khoe với bà Hương. Nhưng mà sự thật không như người ta mong muốn. Vừa mới trình bàn vẽ ra cho mẹ xem thì Nga đã nhận được những cái lắc đầu của bà Hương. Nhưng không dừng lại ở đó. Thất vọng bản thân mình một thì ngay lúc ấy tuyển cũng từ trong chạy ra. để cho bà Hương xem một bộ thiết kế mới của cô. Sự việc tiếp theo thì mọi người cũng biết. Khác với Nga, bản thiết kế của Tuyền được bà Hương khen tấm tắc Thậm chí là có vài khách hàng đang trong tiệm khi mà xem qua bản vẽ, còn đòi đặt may một bộ giống như vậy. Từ đó trở đi, bà Hương luôn tỏ ra tự hào với Tuyền lắm. Lớn lên thêm một chút thì bà giao cho Tuyền đảm nhận luôn phần thiết kế. Và cũng bởi chuyện ấy mà nó dần dần hình thành trong đầu của Nga là một tư tưởng ghen ghét đố kỷ với ngay chính cô em gái ruột của mình. Nhưng Nga không bao giờ thể hiện ra mặt cả. Cô chỉ âm thầm kịp nén và tích chữ những sự bực tức ấm ức của mình. Chờ đợi một ngày để có thể trả được cho Tuyền hết những gì mà cô phải chịu đựng. Trách ngược với Nga, Tuyền là một cô gái vui vẻ, hòa đồng và cực kỳ thân thiện. Cô vù từ đến mức trước những sự hành học của chị gái. Tuyền vẫn rất vui vẻ, thậm chí là nhường nhìn cho cô hết cuc ky than thien co vô tu đen muc truoc nhung su hàn hoc cua chi gai tuyen van rat vui ve có đam mê thiết kế và cô biết mình có thể làm được gì nhưng rồi khi cả hai lớn lên thêm thì mâu thuẫn cũng càng trở nên sâu sắc người ta chỉ quan tâm đến người thiết kế mà thôi chứ người tiến hành may những chiếc áo ấy thì lại không ai biết đến nga lại thêm căm phẫn bởi cô dù gì thì cũng có đóng góp bà hương thì không hề hay biết gì cả bà chỉ nghĩ đơn giản là hai cô con gái của bà mỗi người có một tài khác nhau đảm nhiệm hai việc khác nhau để có thể tạo thành một bộ áo dài đẹp đẽ chuyện gì đến thì cũng đến Và một ngày nọ sự bực tức trong người của Nga đã lên đến đỉnh điểm, cô nhận bản thiết kế của tuyển xong rồi may. Nhưng trong quá trình may ấy, Nga đã cố tình sửa một vài chi tiết khác với bản thiết kế. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên cờ hiệu của bà Hương bị khách đến mắng vốn, và tuyển là người đứng ra chịu trách nhiệm. Khi ấy bà Hương lại đang đi về quê có việc cho nên không thể biết được gì. Sau khi vị khách kia được hoàn lại tiền thì ra về, tuyển mới quay sang Nga. Chị sao chị lại làm thế Nga lúc này giả vờ Ủa em đang nói chuyện gì Tuyến đưa tay chỉ thẳng vào bàn vẽ của cô mà nói Chị nhìn xem những nét vẽ ở phần cổ tay áo này Đâu phải là của em vẽ Nga nghe xong thì tiếp tục giả vờ Em nói gì chị không hiểu Cơn tức làm cho hai mắt của Tuyến đó lên cô liền nói Sao chị lại làm thế Cái này ảnh hưởng đến cả thương hiệu của mẹ cơ mà Lúc này thì Nga phỉ cười Cô cười một chàng rồi chừng mắt nói Mày sai rồi Thương hiệu này là của cả ba người Không phải của mẹ và cũng càng không phải của mày Chị... Sao? Thật bất ngờ lắm hả? Không có gì là tự nhiên cả Không có gì là vô tình ở đây cả ta muốn thế đấy ta cố tình như vậy đấy Tại sao lúc nào mày cũng được mẹ coi trọng Được mẹ cưng chiều Còn tao suốt hai mươi mấy năm qua ta có gì chứ? Tuyền nhíu mày lại cô liền nói Chị đang nói gì vậy? Em có làm gì chị đâu Tại sao chị... Không Mày không làm gì đâu Mày chỉ phá hủy cả tương lai cả ước mơ của tao mà thôi Không em không có ý đó Em không làm chuyện như vậy đâu Chị đừng có mà vu oan cho em Ngay chừng mắt gương mặt của cô trở nên hung dữ Mày thiết kế gì là việc của mày Nhưng mày đã khiến cho những cố gắng của tao trở nên vô nghĩa Mày thấy đấy ai cũng chỉ biết mỗi mình mày mà thôi Còn tao là ai Có người còn nói tao giống với người ở trong nhà nữa đấy Và tao nhận ra nếu người ta chỉ biết có mỗi mình mày Thì tại sao tao không giao tiếng xấu cho mày chứ Nói đến đây thì Tuyền ha hốc mồm Bởi cô không thể tin được là chị mình Lại có thể nói ra những lời như vậy Tuyền bỏ đi cô vô thẳng vào trong phòng Đóng cửa lại rồi khóc giấm dứt cả đêm hôm ấy Và cái ý định tách riêng ra được hình thành ngay trong đêm hôm ấy Tuyền không muốn nói lại cho bà Hương biết Vì sợ tình cảm của bà với Nga sẽ không được tốt Và sẽ lại càng làm cho Nga thêm ghen ghét và thù hận mà thôi Cho nên Tuyền chọn cách ra đi Thực ra lúc đầu cô không muốn ở ngay gần tiềm áo dài thanh hương do mẹ cô đâu. Nhưng vì không có đủ kinh phí và vì một vài lý do nữa mà khiến cho cô phải chọn cái địa điểm nằm ở phía đối diện. Nhưng mà đâu đó trong đầu của tuyển vẫn có một suy nghĩ. Đó là cô sẽ tự mình khẳng định tài năng. Sau đó thì bà Hương mẹ của cô sẽ hiểu. từ quê lên nghe tin đứa con gái yêu quý tách ra mở cửa hiệu riêng. Bà Hương hết sức hoang mang. Bà đã sang tận nơi để hỏi xem đã có chuyện gì Nhưng Tuyền không nói gì cả Cô phút lờ bà Hương Thế là cơn tức giận đã nổi lên Bà mắng tuyền rồi bỏ về Lúc đầu bà chỉ nghĩ đứa con gái của mình mắc bệnh ngôi sao Nghĩ vì mình tài giỏi cho nên quên đi xuất thân của mình Nhưng vào đêm hôm trước bà vô tình nghe Nga nói chuyện Tâm sự với một người bạn của mình Những gì mà bà Nga nói ra Thực sự làm cho bà Hương thấy buồn Bà cho rằng thời gian qua, bà đã không quan tâm đến hai đứa con gái nhiều, để dẫn đến sự chia rẽ như ngày hôm nay. Nhưng rồi bà cũng suy nghĩ đến chuyện, để có khi là một bước phát triển mới. Dù gì cái tay nghề của bà cũng không còn thích hợp từ lâu. giờ tuyển đã tách ra, cô có thể khẳng định thương hiệu và tài năng của mình. Còn đối với Nga, đây là một chất xúc tác để cô có thể cố gắng rèn luyện khả năng thiết kế của mình. Có sự cạnh tranh thì mới có sự phát triển. Sáng ngày hôm sau sau một đêm không nói chuyện với bà Hương thì Nga xuống bếp nấu một tô cháo gà thơm lửng. Món ăn ưa thích của bà Hương cô hy vọng nó sẽ giúp cho mẹ của mình ngôi ngoai đi phần nào cơn giận ở trong người. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì Nga không trông thấy bà Hương ở trong phòng. Cô toàn cất tiếng gọi thì trông thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ. Nga đặt tô cháo xuống bàn rồi cầm tờ giấy lên những dòng chữ vuông vức thẳng thớm trên nền giấy trắng đã làm cho nga nhận ra được đây chính là nét chữ của bà hương gửi nga con gái của mẹ mẹ biết chuyện giữa hai chị em con và mẹ không hề trách con tất cả là lỗi của mẹ mà thôi mẹ sẽ dọn về quê ở một thời gian trong thời gian này mẹ muốn con chuyên tâm vào việc trau dồi tay nghề cố gắng cải thiện sự tinh tế trong thiết kế hai chị em con hãy cho mẹ thấy sự trưởng thành Cơ hội cho con thể hiện bản thân của mình đấy Còn hơn một tháng nữa thôi Câu nói trong thư của bà Hương để lại Nga vừa đọc xong đã hiểu Nga biết được bà Hương đang nói đến chuyện gì Cô liền thút lên Giải lộ vàng Nga thỉ thầm Giải lộ vàng chính là một cuộc thi Của những người làm thiết kế Những sản phẩm may mặc thủ công tử lụa Và chủ yếu là áo dài Cuộc thi được tổ chức 5 năm một lần Lần trước chính thiết kế đến từ tiệm may thanh hương đã đoạt giải nhất Nó là thành quả từ thiết kế của Tuyển và phần may vá chỉnh sửa của bà Hương vào Nga Nhưng năm này thì đã khác, Tuyển chắc chắn sẽ tham gia cuộc thi này Và đây đúng là cơ hội để cho Nga chứng tỏ khả năng của mình Nga gấp lá thư của bà Hương lại rồi mỉm cười Tuyển, lần này chị sẽ cho em biết hậu quả cổ việc khinh thường chị Những ngày sau đó Nga lao vào thiết kế Không biết cô đã vẽ biết bao nhiêu bản thiết kế nữa Nhưng kết quả của chúng thì chỉ có một Đó là bị vò nát rồi vứt xuống dưới đất Nga thật sự không làm được bản thiết kế nào ra hồn cả Cứ mỗi lần vò một tờ giấy Thì cơn tức giận lại trỗi dậy trong đầu của cô Nga không hề trách bản thân của mình bất tài Mà cô luôn đổ cho Tuyển Nga thì thầm ở trong miệng Tuyển Chính mày, chính mày làm tao săn đông nỗi này. Sự buộc tội và nhận thức sai lệch đến mức vô lý này của Nga khiến cho cô ngày càng lốn sâu vào sự đố kỵ. Nga đứng ngay cửa nhìn chầm chầm vào cửa hiệu của Tuyền mà không rời mắt chút nào. Và sau lớp kính Nga trông thấy Tuyền đang cầm cùi bên bàn làm việc. chồng đôi tay thuần thoát trên giấy của cô thì chắc giờ này Tuyền đã thiết kế một bộ áo dài nào đó. Không biết đấy chỉ là một bộ mà cô bán cho khách hàng hay là bộ mà tuyển sẽ dùng nó để dự thi cuộc thi giải lộ vãng đây. Nga đứng thử người ra nhìn hơn một tiếng đồng hồ thì cô quay trở lại trong nhà tiếp tục vẽ. Cho đến tận tối mịt ngày hôm đấy, mọi thứ cũng không khá hơn là bao. Trên sàn nhà đầy những mảnh giấy đã bị vỏ nát. Nga bất lực cô trượn tròn mắt, cây bút trong tay đã bị bẻ nát lúc nào không hay. Mẹ kiếp! Nga buộc miệng trừ thề một câu Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe máy vang lên làm cho Nga giật mình Cô nhận ra đây là tiếng xe máy của Tuyển Nga ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường Đã hơn 12 giờ đêm Thường ngày thì Tuyển làm việc ở cửa tiệm đến hơn khoảng 9 giờ Thì sẽ đóng cửa rồi chạy xe về căn nhà trọ Mà cô thuê để nghỉ ngơi chứ không ngủ lại Đêm này có vẻ như Tuyển làm việc khuya lắm Và mỗi lần Tuyển chuyên tâm như vậy thì Nga hiểu được Em gái của cô sắp trình làng một sản phẩm độc đáo và cực kỳ đáng giá Đột nhiên sự sợ hãi nổi lên trong đầu của Nga Lần đầu tiên cô thích sợ như vậy Nga sợ sự tập trung này của Tuyển Bởi cô biết chắc mình sẽ không làm được gì để thắng Tuyển cả Mà nếu như vậy thì ngay trong cuộc thi giải lụa vàng kia Nếu Tuyển giành chiến thắng Thì không phải ngay nhiễm nhiên trở thành kẻ thất bại trong mắt của tất cả mọi người hay sao Nga lại nghĩ đến ngày xưa Vì ước muốn chứng tỏ bản thân của mình Mà cô đã từ bỏ việc học đại học Chỉ để chuyên tâm vào cái cửa hiệu thanh hương này Thậm chí ngay cả việc yêu đương của mình Nga cũng bỏ ngoài tai Năm này đã gần 30 Nhưng Nga không bao giờ đem lòng yêu ai Hay là thậm chí nghĩ rằng mình sẽ có người yêu Sự đố kỵ và ước muốn thắng được tuyển suốt bao nhiêu năm qua Thực sự đã chiếm trọn cuộc sống của cô Ngay đến lúc này cô cảm thấy không còn đường để lui nữa, cô cắm mạnh cây bút xuống bàn rồi gạo lên. Tào không thể thua, không thể thua mày được. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn 5 ngày nữa là chính thức bước vào cuộc thi giải lụa vàng. Hàng loạt những tờ báo đưa tin về cuộc thi và những nhận định của những chuyên gia trong nghề làm cho không khí trở nên hết sức sôi động. Lần này thương hiệu thanh hương vẫn là thứ được nhắc đến nhiều nhất, thậm chí có cả một bài phóng sự về cửa tiệm ấy. Và người xuất hiện trong đoàn phóng sự không ai khác chính là Nga. Cô tươi cười trả lời dành dọt những câu hỏi của cánh phóng viên. Nhưng mà ngoài thanh hương ra thì người ta có nhắc đến cửa hiệu thanh tuyển. Và một lần nữa người ta gắn một dòng tiết cho cuộc thi này, cuộc chiến nội bộ. Những lời theo diệt có cánh của nhà báo đã làm cho cuộc đụng độ của hai chị em Nga và Tuyền đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nói về Tuyền, cô tỏ ra rất tự tin trong lần này bởi cô tin vào khả năng của bản thân mình lắm. Từ nhỏ đến giờ, Tuyền không những có năng khiếu trong việc thiết kế mà dường như cô còn có khả năng nắm bắt được tâm lý của khách hàng nữa. Cuộc thi lần này, Tuyền xem đó như là một bước đềm để cô có thể chính thức khẳng định tên tuổi của mình hoàn toàn tách ra khỏi cái bóng của thương hiệu Thanh Hương kia. Tuyền tự nhủ với lòng của mình sẽ có một ngày cô thành công và cô sẽ nói hết cả cho bà Hương biết và cái Tuyền luôn canh cánh ở trong lòng chính là cô muốn được chính Nga công nhận tài năng của mình. Chứ không còn phải là sự ghen ghét và đố kỷ. Tuyền còn nghĩ đến việc sau khi thành công thì cô sẽ quay trở lại gia đình của mình và Thanh Tuyền sẽ là một phần của Thanh Hương mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên Tuyền dành công sức cho mẫu thiết kế áo dài này nhiều lắm. Cô hôm nào cũng thức đến tận khuya để làm việc. Thậm chí Tuyền không nhận bất cứ một đơn hàng áo dài nào trong khoảng thời gian này. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy quyết tâm của cô lớn đến nhường nào. Ở phía đối diện Nga cũng tự tin không kém. Tuy nhiên Nga tự tin không phải vì thành phẩm của mình mà cô tự tin bởi kế hoạch của mình. Một kế hoạch mà Nga đã tính toán và suy nghĩ mất hai ngày. Tiếng gó cửa làm cho Tuyền giật mình, cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ ở trên tường. Đã gần 2 giờ chiều. Ai vậy? Hôm nay cửa tiệm nghỉ ạ? Tuyền vừa cầm cụi chỉnh lại mấy sấp vải trên bàn vừa nói với ra. Bởi cô đang tập trung cho cuộc thi cho nên không nhận khách nữa. Thế nhưng tiếng gó cửa vẫn tiếp tục vang lên. Tuyền nhú mày nghĩ rằng người bên ngoài không nghe cho nên cô nói lại một lần nữa. Hôm nay cửa tiệm đóng ạ, em hẹn quý khách hôm khác. Lại một lần nữa tiếng gõ cửa văng lên Tuyền đặt sắp vài lên bàn rồi bước ra Quái lạ tôi đã bảo là cửa tiệm hôm nay Tuyền trên nó hết câu thì đã khửng đại Cô hoàn toàn bất ngờ bởi người đang đứng trước cửa đó chính là Nga Chị, chị Nga Tuyền lắp bắp cô bất ngờ lắm Bởi tuy chỉ cách nhau có vài bước chân Nhưng mà kể từ khi chuyển qua đây Thì Tuyền không bao la cua tiem hom nay tuyen tren no het cau thi đa khung lai co hoan toan bat ngo boi nguoi trông cach nhau co vai buoc chan nhung ma ke tu khi chuyen qua đay thi tuyen khong bao gio trong thay Nga hay bà Hương có ý định qua chỗ cô cả Tuyển chưa kịp hỏi thì Nga đáp vội nói Tuyển vào được chứ Dạ vâng chị chị chị vào đi Tuyển lách người qua một bên Nga ví gương mặt lạnh như băng của mình lững thứng bước vào Vào đến bên trong Nga dừng chân lại Rồi đưa mắt nhìn khắp quanh cửa hiệu của Tuyển Sau đó Nga kéo chiếc ghế ở gần đó rồi ngồi xuống Tuyển nãy đến giờ Tuyển vẫn còn khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Nga Trông thấy bộ dạng hơi luống cuống của Tuyển Thì Nga nhếch mép cười một cái Cô thấy bất ngờ lắm sao Hay là tôi không xứng đáng bước vào nơi này Tuyên vội xua tay rồi nói Không không em em không có ý đó Chỉ là hôm nay chị ghé qua có chuyện gì vậy Nga hít một hơi rồi nói tôi qua đây là để nói cho cô biết Cuộc thi giải lụa vàng sắp tới Cô phải chiến thắng những nhà thiết kế khác Dù đã tách ra nhưng mà cô cũng có chút gì đó Dòng máu của người mẹ trong người Đừng để cho bọn người ngoài giành giái Nếu sự xuất hiện của Nga là một sự bất ngờ thì câu nói vừa rồi của cô thậm chí bất ngờ thậm chí còn bất ngờ lên đến mười 10, đến trăm lần nữa tuyền trợn mắt cô liền nói thế, thế chị không tham gia sao nga đứng thẳng dậy cô gật đầu mà nói đúng lần này mẹ cũng đã chuyển về quê sống tôi lại đang khá bận cho nên quyết định xin rút khỏi cuộc thi này lần này tôi qua đây thì cũng để nói cho cô biết để mà cô cố gắng mà thôi nghe xong tuyền mừng rỡ nếu thật như lời của nga nói Thì cho dù là có thù hẳn gì... Thì chị cô vẫn còn chút gì đó tình cảm gia đình. Sự ngây thơ của Tuyền đã làm cho cô bị mắc bẫy một cách dễ dàng. Và Nga vốn hiểu rất rõ tính cách của cô em gái mình... Cho nên kế hoạch đã được cô bày ra. Tuyền hí hưởng cô liền nói ngay. Chị chị vào đây xem, em, em cho chị xem cái này. Xem gì? Thì chị cứ vào đây đã. Nói rồi Tuyền kéo tay của Nga bước ra giàn phòng phía sau... Đây là gian phòng thiết kế của cô, và chính giữa gian phòng là một bộ áo dài được đeo trên bộ con manơ canh. Nói về bộ áo dài này thì dùng hai từ tuyệt đẹp thôi chưa đủ, bởi vì cả Nga khi mà vừa nhìn thấy, cứ phải nhô thầm ở trong bụng để mà kìm cho miệng của mình khỏi thốt xa. Bộ áo dài màu đỏ tía hoa văn trên áo cực kỳ đơn giản, chỉ là một bông hoa cách điệu mà thôi. Tuy nhiên từng đường nét trên hòa vần đó hết sức tinh tế và hiện đại. Chưa hết những hạt nút được đính bằng những viên ngọc trai sang trọng, tất cả hòa quyện kết hợp với nhau, tạo thành một tuyệt tác về nghệ thuật, chứ không đơn thuần là một chiếc áo dài nữa. Nga liền gật đầu nói, Ờ, đẹp đây. Tuyền cười tích cả mắt, lần đầu tiên cô nghe thấy chị của mình khen bộ áo dài mà cô thiết kế. Tuyền Nga vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng ke Tuy nga nhiêu ấy cũng đã đủ. Em đang làm nốt mấy chi tiết nữa, thôi chị cứ ngồi chơi nhé. Không sao, cứ làm đi. Tôi cũng muốn dạo một vòng quanh cửa tiệm xem thế nào. Dạo vâng ạ, chị cứ tự nhiên. Nói rồi, Tuyền tiếp tục cầm cùi trên chiếc bàn làm việc của mình. Còn Nga thì lúc này dạo bước ra ngoài. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của cô. Nga đi thẳng dưới chiếc bàn gần cửa. Nhưng thứ mà cô quan tâm không phải là chiếc áo dài đang trưng bày, mà là chùm chìa khóa nhà đang để trên chiếc bàn đó một cái hộp được nga lấy từ trong túi tiếp đến cô cầm củi ấn chiếc chìa khóa cửa của tuyền vào trong chiếc hộp kia xong xuôi cô đặt chiếc chùm chìa khóa lại chỗ cũ đóng nắp hộp rồi nhét vội vào túi thôi tôi về đây cô cứ tiếp tục làm đi dạ vâng ạ em chào chị nga bước ra ngoài mìm cười một cái rồi đi mất hút hôm nay trời vừa chập tối thì một cơn mưa lớn lại ập đến Tiếng mưa to đến nỗi lấn át hết tất cả những tiếng động ở xung quanh. ngã ăn cơm xong thì pha một ly cà phê đậm đặc. Cô người thử trên chiếc ghế tựa rồi nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính trên cửa sổ. Đèn đóm trong nhà tắt hết cả, cho nên ai nhìn vào chắc cũng tưởng rằng cô đã ngủ. ngay nhìn sang bên đường, ánh đèn hắt ra từ trong cửa tiệm của Tuyền làm cho cô biết được có người bên trong. Hãy nói một cách khác đó chính là Tuyền đang làm việc bên trong đó chỉ mới sáng mai thôi là cuộc thi giải lụa vàng chính thức được diễn ra tuyền chuẩn bị bộ áo dài xong thì đóng hộp một cách cẩn thận sáng sớm ngày mai người ta sẽ đến để chuyển cái áo dài đến nơi tổ chức cuộc thi cho nên tối nay mọi thứ cần phải được chuẩn bị xong tuyền thậm chí còn muốn ngủ lại trong tiệm đợi đến sáng rồi đi cầm chiếc áo dài luôn nhưng lúc sáng cô quên đem mền gối qua cho nên không thể ngủ lại Thế nên tuyển đành về nhà ngủ rồi sáng mai đến sớm. Nga cứ ngồi im lặng quan sát như thế cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ. Lúc này ánh đèn từ bên trong cửa hiệu của tuyển vụt tắt. Sau đó Nga chồng thấy tuyển dắt xe từ bên trong. Chồng cô có vẻ vội vàng vì cơn mưa đang ngày một lớn. Sau khi tuyển chạy xe đi lúc này, Nga mới từ trong nhà bước ra ngoài. Cô mang theo bên người một cái túi sách khá lớn. Chiếc ổ lớn che trên đầu của cô ngoài mục đích che mưa thì nó còn giúp cô không bị ai nhận ra nếu bắt gặp. Ngài đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cả dãy phố đã tắt đèn hết cả. Cộng thêm cơn mưa lớn đang chút xuống xối xa trên đầu thì không có ai lại muốn ra ngoài vào giờ này. Ngã bước từng bước chậm rãi sang bên đường, cô ngừng lại trước cánh cửa tiệm thanh tuyển. Nga lại đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, rồi đưa tay đút vào trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa mấy tinh, đút vào ổ khóa ở trên cửa. Tiếng ổ khóa được mở ra, Nga nhanh chóng đẩy cửa rồi bước vào trong. Nga không mở đèn lên, cô rút chiếc đèn pin rồi soi, cô bước thẳng vào bên trong gian phòng thiết kế. Rất nhanh chóng Nga nằm một nụ cười tươi giói trên môi cổ mình. Đây rồi, mày đây rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cuộc thi giải lụa vàng lần thứ sáu Cuộc thi năm nay quy tủ rất nhiều nhà thiết kế và những thương hiệu nổi tiếng. Và đặc biệt chú ý chính là sự xuất hiện của một thương hiệu lạ nhưng mà quen, đó chính là Thanh Tuyển. Có thể nói là một chi nhánh của Thanh Hương nổi tiếng mấy chục năm qua. Vâng, chỉ một ít nữa thôi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những bộ trang phục độc đáo và đặc sắc nhất đêm nay. Tiếng động mở màn của vị MC trên sân khấu kéo theo một trắng tay rồm giả. Ngay hàng ghế vip Tuyền đang ngồi trò chuyện với những nhà thiết kế khác Lần này quả đúng như lời Nga nói Tuyền không thấy cô tham dự Tuy nhiên ở một góc khán đài bà Hương đã đến dự Nhưng bà trùm kín mít gương mặt của mình để không ai có thể nhận ra Mục đích của bà đến đây hôm nay chính khan đai ba hung đa đen du nhung ba trum kin mit guong mat cua minh đe để xem sự tranh tài của hai cô con gái Bộ áo dài của Tuyền được gửi vào ban tổ chức để cho họ đưa lên Bộ áo dài của Tuyền được gửi vào chỗ ban tổ chức để họ đưa cho những người mẫu mặc. Và cuối cùng thì thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay cũng đã đến. Lần lượt là những bộ áo dài của những nhà thiết kế khác nhau được trình diễn trên sân khấu. Một lát sau thì vị MC liền đọc lớn. Và sau đây là bộ trang phục mà chúng ta chờ đợi nhất trong đêm hôm nay, đó là bộ trang phục cuối cùng ở trong ngày, bộ áo dài của nhà thiết kế Thanh Tuyền. Tuyền như lần nín thở khi nghe đọc đến tên của mình. Người mẫu từ trong gánh gà cũng xuất hiện, nhưng tuyển khựng lại. Ờ, cái này... Tuyển trần mắt lên và bất ngờ Bởi chiếc áo dài mà người mẫu đang mặc trên người kia không phải là bộ áo dài màu đỏ tía của cô. Mà nó chỉ là một chiếc áo dài trắng trơn, không hề có bất cứ một thứ gì ở trên đó. Không những chỉ có Tuyển mà những người có mặt trong buổi ấy cũng tỏ ra bất ngờ. Bởi họ không tin là Tuyền có thể mang một chiếc áo dài đơn giản như vậy để đi dự thi. Tuyền vội vàng đứng lên mà gọi lớn. Không phải, không phải. Đây không phải là bộ áo dài của tôi. Vị MC nhú mày rồi trả lời. Chị Tuyền, chị nói gì vậy à? Đây không phải là bộ áo dài của tôi. Có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Mọi người chắc là để cho mẫu mặc nhầm rồi đó. Không thể có chuyện đó được đâu. Bộ trang phục của chị đã được đóng hộp lại rồi rắn dấu niêm phong khi mà chuyển đến đây mỗi người mẫu chỉ mang đúng một bộ áo dài mà thôi, cho nên là không có chuyện nhầm lẫn. Không, không không phải đâu. Dòng của Tuyền như là lạc đi. Vì MC nghe trọng tài nghe gì đó rồi tiếp tục. Vâng thưa quý vị, lúc này tôi có thể giới thiệu đây là bộ áo dài cuối cùng, nhưng mà không phải, vẫn còn một bộ áo dài nữa. Và xin mời quý vị cùng đến với sự xuất hiện đặc biệt của nhà thiết kế cuối cùng của chúng ta đêm nay. Khói từ hai bên sân khấu được xịt ra. Và từ trong làn khói đó, một dáng người từ từ bước ra. Nga! Thanh Nga! Thanh Nga kìa! Đúng rồi, là Thanh Nga! Tiếng hô to hò hét của khán giả bên dưới làm cho Tuyền giật mình. Cô nhìn thẳng lên sân khấu và Tuyền lại một lần nữa như chết lặng người đi. Chính là Nga, chị gái của cô đang đứng trên sân khấu. Và trên người cô đang khoác lên một bộ áo dài đỏ tía với bồng hòa cách điệu ở trên ngực áo. Và xin giới thiệu nhà thiết kế Thanh Nga đến tử hiệu Mai Thanh Hương Cô cũng chính là người mẫu cho trang phục của mình Tiếng hú hét những chàng vô tay thích thú vang lên Còn Tuyền bây giờ như là một người rơi từ trên trời rơi xuống Cô ú ớ không thành tiếng cái cây này... Cô nhận ra ngay bộ áo dài màu đỏ tía của mình Bây giờ nó lại nằm trên người của Nga Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không... không thể... Tuyền chỉ kịp nói như vậy rồi ngất lịm đi. Tiếng họ hét vẫn vang lên xung quanh của cô. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Tuyền trông thấy bà Hương đang ngồi kế bên giường của mình với một vẻ mặt lo lắng. Cô đôi mắt nhìn mẹ rồi run rẩy nói. Mẹ, mẹ. Bà Hương giật mình vội vàng nói. Tuyền, con tình rồi. Tuyền nhíu mày cô nhớ lại những gì trước khi cô ngất đi. Cô giật mình đưa tay níu lấy tay của bà Hương mà nói. Mẹ ơi, con cái áo dài của con. Bà Hường có vẻ không hiểu chuyện gì. Bà đưa tay vỗ vai của Tuyền rồi nói. Con bình tĩnh đi, bác sĩ bảo con bị suy nhược cơ thể cần phải tĩnh dưỡng nhiều. Tuyền lắc đầu liên lịa rồi nói. Không, mẹ ơi không. Đúng lúc này thì trên chiếc tivi treo trên tường phát ra cái bảng tin. Cuộc thi dài lụa vàng sắp một ngày tổ chức. Cuối cùng cũng tìm ra được nhà vô địch. Kết quả cũng không có gì khó đoán. Đó chính là nhà thiết kế Thanh Nga, đến từ thương hiệu nhà may Thanh Hương đã xuất sắc giành được giải nhất. Nhưng mà đáng nói đó chính là ngược lại, người được kỳ vọng sẽ là đối trọng của Thanh Nga, đó là em gái cô Thanh Tuyển, lại trình làng một bộ trang phục đáng thất vọng. Hơn nữa, cô lại bao biện cho sự thất bại của mình bằng việc giả vợ ngất xỉu đi. Sự việc diễn ra nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người. Hiện Thanh Tuyển đang nằm trong bệnh viện, những thông tin tiếp tục sẽ được... Bà Hương đưa tay tắt tivi Nhưng có lẽ cũng đã muộn Tuyền bây giờ hai mắt đỏ hoe Cô như chết lặng bởi những gì mình vừa được nghe Bà Hương quay sang con gái để an ủi Không có gì đâu con Người ta nói tào lao đấy mà Hương đền gạo lớn Không, cái bộ áo dài trắng đó không phải là của con Con nói sao? Thế là Tuyền kể hết những chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe Nghe xong thì bà Hương có vẻ đâm chiêu lắm Thực ra khi mà chứng kiến bộ trang phục của hai chị em Tuyển Thì ngoài sự thất vọng với bộ áo dài đơn sơ của Tuyển Thì bà còn bất ngờ với trang phục mà Nga đem ra Nhưng mà chỉ nghĩ đó là một sự tiến bộ của con gái mà thôi Bây giờ nghe được những gì Tuyển nói thì bà Hương có chút suy nghĩ lại Tiếng mở cửa làm cho cả hai giật mình Có một bóng người từ bên ngoài bước vào Và đó không ai khác đó chính là Nga Vừa trông thấy Nga Tuyển đã chứng mắt lên rồi nói Chị còn đến đây làm gì? Tại sao chị lại? Nga vẫn giữ Về mặt bình thẳng của mình Cô đặt túi trái cây xuống bàn rồi nói Em khỏe rồi sao? Tuyền trần tròn mắt Không ngờ Nga vẫn có thể trôi chẽn đến vậy Bà Hương thì dối giắm Bà vốn hiểu rõ tính hai cô con gái của mat binh than cua minh co Nhưng mà bây giờ bà thi roi ram ba von hieu sự Không biết ai đúng ai sai Thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa Còn Nga ra ngoài đây mẹ hỏi chuyện Thế là bà Hương đưa tay Kéo Nga ra ngoài và nga dĩ nhiên là chưa bay chối biến những lời cáo buộc của tuyển nói xong cô bỏ đi còn trách móc tuyển đã làm ẩu còn đổ lỗi bỏ áo dài màu đỏ kia là công sức của cô ta cả tháng nay bà hương nghe nga nói vậy thì cũng không thèm hỏi thêm gì nữa bà buồn giàu vào trong phòng bệnh an ủi tuyển khỏi vậy nói thì tuyển như sống trong địa ngục vậy những sự kỳ vọng niềm tin đều đã bị phản bội chưa hết ngay chiều ngày hôm ấy Hàng chục nhà báo lao vào trong phòng bệnh của Tuyền để hỏi chuyện vừa qua Nói là hỏi vậy thôi Chứ những người đó không biết nghe thông tin từ đâu Mà luôn đặt những câu hỏi đầy tính cáo buộc rằng Tuyền nhận vơ bộ áo dài của Nga Phải vất vả lắm thì bà Hương mới đuổi được đám phóng viên ấy đi Tuyền lúc này ngồi trên giường bệnh khóc như mưa Cho dù bà Hương có an ủi thế nào Thì cô cũng không nín Tuyền khóc lóc đến mức liệm cả người đi Trông thấy đứa con gái tội nghiệp đang nằm ở trên giường Bà Hương không khỏi xót xa Bà chắp miệng thở dài một hơi Tại sao mọi thứ lại sẽ nông nỗi này chứ? Chiều nay bà Hương về nhà nấp một ít đồ ăn đem vào trong bệnh sao moi thu lai se nong noi nay chu chieu nay ba huong ve nha no mot it đo an đem vao trong benh vien cho tuyển tầm bồ Lúc bà về trông có vẻ đã khá hơn Tuyển cầm điện thoại lướt lướt gì đó rồi mỉm cười Thế như vậy bà Hương mới yên tâm mà quay về Khi vừa đặt chân lại bệnh viện Thì bà Hương nghe thấy tiếng hô hoán của khá nhiều người trên sân trước tòa bệnh viện Không biết là có chuyện gì và sẵn có tính hiếu kỳ cho nên bà ghé lại để xem Cái cà mèn trên tay của bà Hương rơi xuống đất Đồ ăn bên trong vương vãi ra khắp nền đất Bởi cái cảnh tường bà đang trông thấy đây nó thật sự quá kinh sợ. Trên sân nằm giữa đám đông kia là một cái thân người nhỏ bé mảnh khảnh Tay chân đều đã bị dập gãy biến dạng hết cả Máu từ thân người chảy lan ra ướt đẫm cả chiếc áo xanh của bệnh nhân Và người ấy không ai khác chính là Tuyền, đứa con gái của bà Hương Cô vừa mới nhảy lầu tự tử từ trên tầng thượng của bệnh viện Tăng lễ của Tuyền được diễn ra tại nhà của bà Hương Một cái đám tăng lạnh lẽo Bởi ngoài người thân thì bà Hương không tiếp bất cứ ai Người ta cũng trông thấy trong tăng lễ của Tuyền Nga xuất hiện với một bộ dáng hết sức tiểu tụy Đã mấy hôm rồi Nga không về nhà Kể từ khi nghe Tuyền nhảy lầu tự tử Nga thuê một cái khách sạn Ở trung tâm thành phố rồi ở đó Cho đến khi Tuyền được liệm vào trong Quan tài rồi thì Nga mới xuất hiện Bởi trong lòng của cô bây giờ Thật sự sợ hãi Nga không ngờ chuyện này lại diễn đến kế hoạch của Mức độ nghiêm trọng đến như vậy Cô chỉ nghĩ rằng cái kế hoạch Của cô chỉ là để chứng tỏ Cho bà Hương trông thấy Và phần nào giúp vuc lại việc làm ăn kinh doanh Của tiệm mây thanh hương Nhưng mà không, cái chất của tuyển đã vượt quá gioi hạn. Trong suốt tăng lễ, Nga tuy xuất hiện ở đó, nhưng có không cách nào cô dám nhìn thẳng vào trong tấm di ảnh của tuyển trên bàn thờ. Không hiểu sao Nga luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, khi mà cô và em gái mấy ngày qua đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nga cũng nhanh chóng phớt lỡ cái cảm giác kia cô thẩm nghĩ. Chuyện đến ngày hôm nay thì đều do tuyển cả. Nếu nó không chiếm hết công và biết tôn trọng Thì không đi đến bước đường ngày hôm nay Từ chấn an bản thân xong Thì Nga cảm thấy khá hơn thật Tuyển được chôn cất ở quê Và bà Hương có vẻ ở đó luôn Trước khi đi bà giao lại cho Nga quản lý tiệm may Thanh Hương Nga vợ tỏ ra buồn giàu Nhưng mà trong lòng cô thì mừng rỡ Cuối cùng thì cũng đến ngày đó Cái ngày mà nhắc đến Thanh Hương Thì người ta chỉ có nghĩ đến Nga Còn cái tên tuyển kia thì sẽ dần chìm vào quên lãng. Quả đúng là như vậy. Sự nghiệp những ngày tiếp theo đó của Nga hết sức phát triển. Hàng loạt những buổi trình diễn, những thương hiệu thời trang nổi tiếng mới cô cộng tác. Và tất nhiên là với khả năng của mình thì Nga không thể nào mà làm được. Nhưng cô còn có cứu cánh, đó chính là tập bản vẽ thiết kế của tuyển. Thứ mà trong cái đêm cô lẹn vào trong lấy chiếc áo dài đã tiện tay lấy chúng Trong đó có hơn 200 mẫu vẽ bản thiết kế khác nhau. Chúng có thể nói là tâm huyết của thuyền, những ngày còn tồn tại trên thế gian này. Nhưng lại một lần nữa những bản thiết kế ấy lại đứng dưới tên của Nga. Chúng đem lại cho cô sự nổi tiếng tiền bạc và nhiều thứ khác nữa. Đêm nay vừa đi ăn tối với Minh, nhân tình mới quen gần đây của Nga. Người này là một đại gia có tiếng và cũng rất miến mộ những bộ trang phục của Nga. Sau bữa tối sang trọng tại nhà hàng thì Minh lái xe đưa Nga về nhà Tạm biệt người tỉnh xong thì Nga bước vào trong tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi ngủ Tiếng chuông điện thoại văng lên làm cô giật mình Nga đưa mắt nhìn vào màn hình Là Minh, chắc anh ấy thông báo về chuyện đã về đến nhà Nga bắt máy rồi cười tươi Alo em nghe, ờ anh về rồi nhé Vâng ạ em biết rồi, em đang tiếp khách hả? Câu hỏi của Minh làm cho Nga khửng lại đôi chút Cô ngước lên nhìn đồng hồ Đã hơn 10 giờ rồi Nga phỉ cười rồi nói Anh chồng em hả? Giờ này rồi mà còn tiếp khách gì? Không có, lúc nãy trẻ em về anh thấy là có người đứng đợi ở cửa tiệm mà Anh tưởng là khách của em với lại đang vội cho nên là cũng không hỏi được ngay Nga nhớ lại lúc nãy xuống xe thì cô đâu có trông thấy ai Hơn nữa nếu có người đợi thì trông thấy cô người ta phải gọi chứ Nga lại nói Anh cứ chọc em làm gì có ai Không rõ ràng anh thấy có người mà Hình như là người đó mặc một chiếc áo dài màu đỏ tía hay sao ấy Nghe đến đây thì Nga giật mình Cô cũng biết mình không phải là người hay đùa ra như vậy Anh... anh thấy hả? Ừ anh thấy có người thật mà Nhưng mà chắc không phải là đứng đợi em đâu Thôi em ngủ sớm đi Hôm nay đi cả ngày ở ngoài đường rồi đấy Mình cúp máy Nga ở bên này ngồi thử người trên ghế Tuy nhiên cô nhanh chóng gạt câu chuyện của mình vừa nói qua một bên, bởi cơn buồn ngủ đang ập đến. Hai mắt của Nga như là nặng chiếu xuống, cô đứng dậy rồi bước vào trong phòng ngủ. Không mất quá nhiều thời gian để Nga có thể cất lên những tiếng ngáy đều đặn, nhưng giấc ngủ đêm nay của Nga có vẻ không được bình thường cho lắm. Cô nằm mơ, trong giấc mơ Nga thích cô đang đứng ở giữa một đám đông, những người xung quanh đó cứ đổ dồn về một chỗ, giống như những người hâm mộ. Khi mà trông thấy thần tượng của mình như vậy Nga cũng đưa mắt nhìn theo cái hướng kia Và ở đó ngay giữa đám đông là một người phụ nữ đang đứng tươi cười ở đó Và không ai khác đó chính là Tuyển Người em gái tới chết cách đây không lâu của Nga Đang nói hơn là Tuyển cô đang mặc một chiếc áo dài màu đỏ tía Trên ngực áo có một bông hoa được thiêu cách điệu Đây cũng chính là cái bộ áo dài mà Nga đã đánh cháo khi xưa Nga đứng thở người chân tay như cứng lại Đứng như trời trồng ở dưới đất Tuyền cũng từ trong đám đông Vây quanh mình kia ngước mắt lên nhìn Nga Lúc này gương mặt của Tuyền Không còn xinh đẹp nữa Mà thay vào đó là một gương mặt đầy máu me Hai hốc mắt đầy dòi bọ đó đèn ngòm và sâu hắm Tuyền nở một nụ cười Để lộ ra một hàm răng trắng hiếu nhọn hoắt Như những mũi dao nhọn vậy Nga chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi Rồi choàng tỉnh giấc ngài đưa mắt ngó nghiêng xung quanh Không có ai ở đây cả Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của cô mà thôi. Khắp người của Nga mồ hôi chày dòng dòng như tắm vậy. Cô đưa tay bật đèn lên phòng rồi liếc nhìn sang đồng hồ. Hai giờ sáng, tuy vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng mà Nga cảm giác như nó thật lắm. thật đến nỗi bấy giờ trong đầu của cô chỉ còn in hẳn cái hình tượng mặt kinh dị cổ tuyển. Nhưng rồi Nga nghĩ ngay đến lời nói của Minh lúc tối. Chắc là cô từ lời nói ấy mà nghĩ ngợi lung tung rồi sinh ra ảo mộng. Từ chán an mình xong thì tinh thần của Nga có vẻ ổn định hơn. Cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đứng trước tấm gương ở bên trong, Nga phì cười trước cái gương mặt sợ sệt nhút nhát của mình. Nga thầm nghĩ, còn tuyển chết đến nay cũng hơn bà tháng trời. Nếu có chuyện gì thì đâu phải đến bây giờ mình mới trông thấy. Tại mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Nói rồi Nga cúi mặt xuống xả nước ra rửa mặt. Nhưng lại một lần nữa Nga hét lên sợ hãi rồi bật ngửa ra đằng sau Bởi vì thứ nước vừa chảy ra từ trong vòi rửa mặt kia Không phải là một thứ nước bình thường Mà là một thứ nước màu đỏ lử Trông như máu vậy Nga nhìn xuống tay của mình Hai bàn tay của cô đang dính thứ nước màu đỏ kia Và nó bốc lên một mùi tanh hôi đến lộm rộm Nga kinh hãi cô bật dậy chạy ngay ra ngoài Cô lấy điện thoại gọi cho Minh Gần 30 phút sau thì Minh có mặt vừa mở cửa ra thì anh trông thích nga đang ngồi thu lu một góc mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà vệ sinh với vẻ mặt sợ hãi nga nga chuyện gì thế em minh vội vàng chạy lại đến lay vai của nga nhận ra người yêu đã đến nga lúc này như là vỡ òa cô ôm chầm lên minh rồi nói anh ơi trong nhà vệ sinh có máu ạ minh không hiểu câu nói vừa rồi của nga cho lắm tuy nhiên anh vẫn đứng dậy rồi bước thẳng vào trong nhà vệ sinh Và đến nơi mình đưa mắt nhìn xuống cái bồn rửa mặt, nước vẫn còn đang chảy xảy ra bên ngoài xuống đất. Nhưng mình không trông thấy máu như lời của Nga nói. Mình đưa tay tắt vòi nước rồi bước ra ngoài. Nga, em có nhìn nhầm không? Chứ anh có thấy gì đâu. Nga gần người ra cô lắc đầu. Không, em, em thấy rõ ràng là máu mà. Không tin thì để anh dắt em vào xem. Nói rồi mình bước tới, cắp tay của Nga đứng dậy rồi kéo về nhà của sinh. Nói rồi mình bước tới kéo tay Nga đứng dậy rồi kéo vào trong nhà vệ sinh. Đây em xem đi. Đúng như lời của mình nói trong phòng không có chút máu hoặc tư nước màu đỏ nào. Nhưng nó càng làm cho Nga hoang mang hơn nữa. Bởi tư nước màu đỏ tanh hôi lúc nãy chính cô đã trông thấy. Nó còn dính trên tay của cô nữ mà. Nga giơ được bàn tay của mình lên và nó hoàn toàn không có chút dấu vết nào của tư nước màu đỏ kia cả. Nga liền ấp úng sao sao lại thế được ạ mình đưa tay vỗ vải của nga mà an ủi chắc em bị stress cho nên là suy nghĩ tùm lum đó thôi không có gì đâu nói rồi minh vốc mấy vốc nước rồi rửa mặt cho nga dòng nước mắt lạnh nhanh chóng làm cho tâm trạng của cô ổn định trở lại khi thấy người yêu đã tỉnh táo mình mới đưa cô quay trở lại phòng ngủ thôi em ngủ đi cho khỏe mai nghỉ một hôm đi đừng có làm nữa áp lực công việc nhiều lắm Nga không nói gì mà chỉ âm ừ Bởi những gì trong đầu cô không phải là những lời nói của Minh Nó là hình ảnh của tuyển Điểm ấy mình ở lại với Nga Nhưng cho dù có sự xuất hiện của Minh Thì Nga vẫn luôn có một cảm giác không mấy an toàn co lại thấy như có ai đó đang nhìn mình Cái cảm giác y hệt như hồi ở đám tang của tuyển Sáng hôm sau Nga thuc dậy thì Minh đã đi lắm mắt Cô bước khỏi giường Hôm nay trời lại mưa cơn mưa không lớn nhưng nhìn cái bầu trời u ám xám dịt kia thì khiến cho con người ta không khỏi cảm thấy nặng nể. Nga sáng nay dường như quên hết những chuyện diễn ra vào tối qua. Cô ngồi trước cánh cửa kính nhìn ra đường rồi thẩm trách bản thân của mình thần hồn nát thần tính. Nhưng rồi đột nhiên Nga khựng lại, ánh mắt của cô lê đến ngôi nhà phía đối diện đường. Đây là cái cửa tiệm của tuyển, nó đóng cửa từ khi cô mất. Đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu có người thuê mới Nhưng mà bây giờ Nga như dán mắt vào cái cửa sổ bằng kính của ngôi nhà ấy Bởi bên trong cô lờ mờ trông thấy hình như có người đang đứng ở bên trong Ai ở trong đấy vậy? Nga lại trông thấy cái ổ khóa nằm trên cửa còn nguyền vẹn Như vậy thì không thể có ai vào trong đó Hay là ăn trộm Nhưng mà bên trong làm gì có cái gì để trộm Sự nhớ ra là mình vẫn còn chiếc chìa khóa nhà hôm trước Nga bước vào trong tù lục một lúc rồi cô cũng tìm thấy Rất nhanh chóng Nga bước ngay sang bên kia đường rồi đứng trước cửa tiệm của tuyển Nga không quên đưa mắt nhìn vào bên trong Qua lớp cửa kính cái bóng người kia vẫn còn đứng yên ở chỗ đó Tò mò Nga đưa tay cho chiếc chìa khóa vào ổ Kính cửa từ từ được mở ra Bên trong tối ôm Nga đưa tay bật điện lên Ánh đèn vàng tỏa ra làm sáng cả căn phòng Bên trong này mọi thứ đã được dọn dẹp hết cả Nhưng không hiểu vì sao đầu óc của Nga thúc giục cô đi phía gian phòng thiết kế của tuyển. Khi vừa bước đến nơi Nga giật thoát mình khi trông thấy, thứ mà cô nghĩ là bóng người lúc nãy lại là một con man nư canh. Thắng một chút giật mình bởi khi tuyển mất thì tất cả đồ đạc của cô trong cửa tiệm đều được mang đi để đốt hết. Thế mà vẫn còn sot lại một con man nư canh đứng chồng chưa thế này, đúng là dọa người. Nga đưa mắt nhìn con ma nơ canh trần chuồng kia rồi lắc đầu vì sự suy nghĩ nhiều của mình. Nhưng mà khi Nga toan quay lưng đi thì đột nhiên, đèn ở trong phòng tắt ngốm, Nga giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Mới hiện sao? Xung quanh tối đen, Nga nhau mắt nhìn nhưng không thấy được gì. Rồi đột nhiên ánh sáng đèn trở lại, Nga thờ vào một tiếng rồi bước đi. Nhưng vừa mới đưa mắt nhìn lên phía con ma nơ canh lúc nãy thì lại một lần nữa Nga chết điếng người. Bởi con man nước canh không còn trần chuồng như lúc nãy Mà bây giờ trên người của nó đang mặc một bộ áo dài Một bộ áo dài màu đỏ tía Bộ áo dài của tuyển ngay lúc này giật lùi rất đằng sau Cô họng của cô như nghẹn lại cái, cái gì thế này Ánh đèn lại tiếp tục tắt ngốm Quá sợ hãi Nga chạy như bay ra bên ngoài Cô thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để ở lại khóa cửa Và đến trong nhà Nga đóng chặt cửa chạy ào ào vào trong phòng ngủ rồi lấy tấm chăn trùng kín người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Khắp người của Nga run lên bẩn bật, cô nhớ lại. Và cái hôm mà chôn cất tuyển xong, thì Nga cũng đã lén đem bộ quần áo dài đỏ tía kia đốt đi. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây nữa cơ chứ? Cái thứ mà Nga vừa trông thấy ở cửa tiệm của tuyển không phải là bộ áo dài đó hay sao? cộng với giấc mơ kinh dị đêm qua với vòi nước toàn máu, Nó không phải là điểm báo rằng tuyển đang trở về tìm cô để trả thù hay sao. Ngay đến đây thì khắp người của Nga lại rút lên từng chập. Cô như muốn khóc thét lên bởi những gì mình vừa chứng kiến. Ngay tự tin rằng mình không thể nhìn nhầm và cô cũng ước mình nhìn nhầm. Nhưng mà không, chuyện này từ tối đến giờ liên tiếp xảy đến. Nga ngồi thừa người ra một lúc rồi quyết định đứng dậy. Cô không thể để mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn. Nga sửa soạn lại mặt mũi sau đó cô ra ngoài. Khi ra khỏi cửa Nga cố gắng không đưa mắt nhìn vào cái cửa tiệm của tuyển lần nào nữa. Nga bắt một chiếc taxi đi ra ngoài ô. Cô dừng ngay trước cửa một căn nhà gỗ rộng lớn. Trên mảnh sân bên ngoài có rất nhiều những chậu cảnh bonsai rất đẹp. Nga không lạ gì ngôi nhà này cả. Bởi đây là nhà của một ông thầy bói. Người này ngày xưa bà Hương hay đi xem bói ở đây rồi dẫn cô theo. Đụng đến chuyện này không hiểu sao trong đầu của Nga nghĩ ngay đến ông Nga đưa tay liền nhấn chuông Rất nhanh sau đó một đứa bé trường 15 tuổi chạy ra mở cửa Ông thầy bói tên là Thành Hôm nay có vẻ không có khách đến xem bói cái khoảng sân ở phía trước thường ngày đông nghịt người đến xem Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có một ai Ông Thành nghe thằng bé kia gọi thì từ bên trong nhà bước ra Bởi Nga và bà Hương là khách quen ở đây Cho nên ông thoáng có chút ngờ ngỡ cũng nhớ ra Nhưng ngày sau đó gương mặt của ông tỏ vẻ đam chiêu Ông đưa tay ngoắc cô lại rồi nói Cô đang gặp điều xui rồi rồi đấy Tùy chưa nói gì hết Nhưng mà câu nói của ông Thành phần nào cho Nga cảm thích trột dạ. Sau đó ông mời cô vào bên trong nhà để nói chuyện Sau một hồi kể lệ thì ông Thành gật đầu ông nói Thế thì đúng rồi cô đang bị ám rất là nặng Thầy giúp con với ạ Ông Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thực ra muốn giúp thì cũng không phải là không có cách. Nhưng mà chỉ là cô có dám hay không mà thôi. Nga nghịch mặt đi. thì cứ nói à, nếu làm được thì con sẽ làm. Ông Thành đền gật cổ. Cái vòng của em gái cô là vòng oán hẳn rất nặng nể. Nó phải có người đền mạng cho nó thì mới yên đi siêu thoát được. Và từ trong cái ấn đường của cô tối đen gat gù cai vong cua em gai co la vong oan han rat nang ne no phai co nguoi đen mang cho no thi moi yen đi sieu thoat đuoc va tich trong cai an đuong cua co toi đen the kia chắc ngày ấy cũng không có xa đâu. Ngay đến xa đau nghe thì Nga hoảng loạn thật sự. Cô đưa tay bấu vào nhau rồi nói với vẻ hốt hoảng. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước giúp con Bao nhiêu tiền con cũng sẽ trả cho thầy Ông Thành lắc đầu Chuyện này không phải là vấn đề tiền bạc Mà vấn đề chính là cây giá phải trả rất lớn Nói thẳng ra là cô phải tìm được người thay thế Để cái hồn ma em gái cô hại chết người đó Có vậy thì cô mới an toàn Nga liền trợn mắt Chuyện này thầy có thể nói rõ hơn cho con biết được không Tìm ai bây giờ à Mà người nào lại chịu để cho họ chết thay con đấy Ông Thành đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa lại Xong rồi ông mới quay sang Nga, ghé vào tai của cô thị thầm. Không biết ông ấy đã nói gì nhưng mà gương mặt của Nga nghe thấy những lời nói đó thì tỏ vẻ hoảng hốt lắm. Từ nhà của ông Thành về thì cũng đã xế chiều, Nga ghé qua siêu thị để mua một đống đồ về nấu ăn. Cô đã hẹn Minh đến và tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia đình. Về đến nhà, Nga bắt tay vào công việc nấu nướng của mình và bữa ăn này đã được Nga chuẩn bị rất cẩn thận. Bởi nó không phải là một bữa ăn bình thường, mà bữa ăn này chứa đựng cả sinh mạng và sự an toàn của cô trong đó. Sau khi nấu xong, Nga mở chiếc túi, lấy một gói giấy màu vàng, cô bỏ thẳng cái gói giấy vào trong nồi xúc đang sôi sùng sục Một cái mùi nồng nặng bốc lên, nồi xúc màu vàng bỗng chốc sẩm màu đi thấy rõ. Đúng như là ông Thành nói. Nga mỉm cười rồi thì thầm. Một lát sau thì Minh cũng đến Anh mang theo một bó hoa hồng đỏ tươi Để tặng cho Nga Trông thấy bản ăn được bày biển hết sức đẹp mắt kia Mình tươi cười hạnh phúc lắm Anh liền thút lên Trời đất lần đầu tiên em nấu cho anh ăn đấy Không biết có phải lần cuối cùng được ăn không Câu nói đùa của Minh Làm cho Nga thoáng có chút giật mình Nhưng rồi cô nhanh chóng Kéo người yêu vào bàn ngồi Chiếc chén chứa đầy xúc được đặt trước mặt của Minh Anh ăn đi Xúc gà em nấu đấy minh gật đầu sau đó đưa mũi người người thơm quá chắc là ngon lắm đây và đúng như lời của minh khen anh ăn đến tận hơn ba chén súp đầy và hiển nhiên là nga không ăn một chút nào ở trong đó cô lấy lý do buồn của mình hơi đau cho nên chỉ ngồi nhâm nhi màu bánh mì và một chút rượu vang trên bàn mà thôi sau khi ăn no thì minh cười hề thích thú trông theo cái dáng của nga lúc dọn dẹp nga móc điện thoại ra gọi cho ông thành để báo tin rằng minh đã ăn xong Và chỉ chưa đầy 10 phút thì đầu óc của Minh đã bị mụ mỉ. Trong đầu của anh Vang lên liên tục những tiếng nói của một người đàn ông nào đó. Thêm một lúc nữa thì Minh như bị giọng nói kia thôi miên vậy. Anh đứng dậy khỏi ghế miệng lầm bầm. Mình phải đi lấy xe, mình phải đi lấy xe. Mình như một con roi đúng nghĩa. Anh cứ như vậy bước ra ngoài khởi động xe rồi lái đi. Nga từ nãy đến giờ đứng trong gốc nhà rồi cẩn thận quan sát. Và mọi thứ diễn ra đúng như những lời mà ông Thành đã dặn dò cô. Và đúng vào đêm hôm ấy, mình gặp tai nạn và chết ngay trên xe. Trở về từ đám tang của người tình, Nga chỉ thoáng buồn một chút. Nhưng cái chết của mình đã được báo trước Và nó chính là sự hy sinh của anh cho sự sống của Nga. Cô liền lầm bầm. Ai bảo lúc yêu anh nói sẵn sàng chết vì em. Nga mỉm cười rồi lao lên chiếc taxi đã đợi sẵn. Trời hôm nay lại mưa và âm u cho tôi về khu phố số mười ba nghe nói với người tài xế ngồi phía trước nhưng có vẻ người kia không nghe thấy gì cho nên không hề có phản ứng nga liền nhắc lại anh dì ơi cho tôi về khu phố số mười ba vẫn là một sự im lặng đến khó chịu nga lúc này nhăn nhó nói lớn anh ơi tôi nói anh có nghe không hả không chạy thì thôi tôi tìm xe khác chạy chạy chứ lúc này thì đã có tiếng trả ngay luc nay vang lên từ người lái xe Khi câu nói ấy vừa dứt thì Nga khựng lại, bởi cái giọng này quen thuộc lắm Nga lắp bắp. Anh, anh là... Từ phía ghế lái người tài xế quay mặt ra nhìn Nga, và thật kinh hãi gương mặt người tài xế này đầy máu me, cái đầu của anh ta bị biến dạng móc hết cả quay hàm. Thế nhưng trên miệng của anh ta vẫn là một nụ cười, một nụ cười ma quái. Và đây không ai khác chính là Minh người yêu của Nga, Và cũng chính cô vừa đưa tiếng anh ta trong đám tang vậy Quá kinh sợ Nga hét lên một tiếng rồi mở cửa vùng chạy ra ngoài Bên trong xe vẫn còn vang lên tiếng cười kinh dị kia Nga vừa chạy giữa trời mưa vừa rút lên kinh hãi Cô tấp vào một cái mái hiên rồi gọi cho ông Thành Tiếng trung đổ một hồi lâu thì mới có người bắt máy Và dòng của ông Thành vang lên ở đầu dây bên kia có vẻ nặng nhọc lắm Nhưng rồi Nga không nghe thấy ông Thành đáp gì cả Cô cũng chỉ nghe tiếng rú kinh hãi và tiếng kêu gào qua lại trong điện thoại mà thôi. Lúc này Nga sợ đến mức xém luôn cả chiếc điện thoại xuống đất. Trời mưa môi lúc bột lớn, Nga chồng thấy chiếc taxi đáng sợ lúc nãy. Lúc này chiếc xe đang rời đi và nhìn qua lớp cửa kính ngài chồng thấy người tài xế lúc nãy hoàn toàn bình thường chứ không phải là gương mặt đầy kinh dị của mình khi nãy. Cái quái gì vậy? Mình bình nhìn nhắm ước. Nhưng rồi Nga chong thay nguoi tai xe luc nay hoan không phải thắc mắc lâu. Bởi cô trông thấy trên đường kia có một bóng người, một bóng người phụ nữ cao giáo. Và cái người này không hề xa lạ gì với Nga cả. Đó chính là Tuyển, hay nói đúng hơn là hồn ma của cô. Tuyển vẫn mặc chiếc áo dài màu đỏ tía, cô đứng dưới cơn mưa đang xối xả. Chiếc áo dài đã thấm màu bởi nước mưa hoặc cũng có thể là máu. Không dừng lại ở đó, Tuyển từ từ tiến lại chỗ của Nga đang đứng. Lúc này Nga chỉ còn biết rú lên. Không, trời đất thôi Nga chạy cô bỏ cả đôi guốc đang mang trên chân rồi cắm đầu chạy Nhưng dù có chạy cỡ nào đi chăng nữa Thì Nga cũng đều trông thấy cái hình ảnh của tuyển đang đi theo sau lưng của mình Nga bây giờ như phát điên cô không còn quan tâm thấy gì nữa Chỉ biết chạy trốn và gào thét trong sợ hãi Tiếng và chạm vang lên Nga cảm thấy thân mình như lấn nhấc bổng lên trời rồi rơi xuống đất Khắp thân thể của cô dường như không còn cảm giác gì nữa Hai mắt của Nga mở chừng chừng nhìn thắng lên trời. Máu bắt đầu trong miệng tuôn ra khắp mũi và người của cô, còn hai bên tai văng vẳng tiếng người cười nói Mày phải đền mạng, con ác quỷ độc ác, con quỷ độc ác. Giọng nói văng lên liên tục, Nga bây giờ không còn sợ hãi nữa. Cô bật cười những chàng cười phọt ra kèm theo cả máu. Hai mắt của Nga từ từ mở đi, cuối cùng chỉ là một màu đen thui